Bạn đang nghe chuyện audio Cục cưng Kiêu Ngạo PK Tổng Tài Papa của tác giả Nhược Trữ Trữ. Chuyện được phát trên website truyện.mútpn.com. Người đọc Hồng Hạnh, chương 128, Bạo Loạn. Tư Lập Hạ không có cách gì đối phó với nhan nghiêng, nhưng cũng không muốn bỏ qua. Sau buổi chiều yên ổn, cả đoàn bắt đầu tìm kiếm địa điểm quay phim. Khi Tư Lập Hạ đi thử trang phục, không hài lòng với bất cứ bộ nào, buộc nhà nghiêng phải đến sửa. nha nghiêng tâm tình đều rất tốt. Lập Hạ muốn sửa thế nào, thì sửa như vậy. Đến khi buổi thử ống kính chấm dứt, đã là 7 giờ tối. Cả đoàn lên xe, quay về khách sạn, mọi người quyết định ăn cơm luôn tại đây. Khi vừa xuống xe, lập tức nghe thấy ở đầu đường có tiếng nổ lớn. Lửa bắn ra bốn phía, khắp nơi đều có người hát lớn, bỏ chạy tứ tán. Tất cả đều bị dọa, nhân viên khách sạn không biết là nói gì đó qua loa. miêu Phong quyết định nhanh chóng đi vào khách sạn, liên lạc với đại sứ quán. Tư Lập Hạ cũng bị kinh thải. Không ai ngờ, bọn họ vừa đến Thái Lan đã gặp phải chuyện này. Người phiên dịch nói Bangkok xảy ra bạo động. Phản đối quân đội, yêu cầu Thủ tướng từ chức. Quân đội nhà nước cùng quân phản loạn đã xảy ra xung đột vũ trang. Hiện giờ, trên đường đang vô cùng hỗn loạn, rất nhiều dân thường bị thương đổ máu. Khi quay về khách sạn, mọi người đều không có tâm trạng ăn cơm. Ai cũng về phòng mình chờ coi. Miêu Phong gọi điện thoại cho đại sứ quán, nhưng chưa nói được vài câu. Đường dây đã bị ngắt Chờ mãi cũng không liên lạc được Mọi người khi biết chuyện Đều vô cùng lo lắng Mặc dù biết Thái Lan Có nhiều lúc rất hỗn loạn Nhưng không ngờ Vừa đến nơi đã liền xảy ra chuyện này Tư Lập Hạ sợ đến mức Hai chân phát rung Vừa gọi điện cho Tống Ngọc Sang Vừa khóc sức mướt, Muốn bà ta tới cứu mình Ngược lại Nhà nghiêng dường như không nghe thấy gì, chỉ đứng phía trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Trên đường thỉnh thoảng có tiếng người kêu la chạy trốn. Đằng sau là phản quân, tay cầm súng. Một phát súng, người chạy trước liền ngã súng. Tóc gáy nhà nghiên dựng đứng lên, thiếu chút nữa là tim rơi ra khỏi lòng ngực. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy chuyện giả man như vậy ngay trước mắt. Đúng lúc này, điện thoại cũng vang lên. Nhà nghiêng lại càng hoảng sợ. Là tư kình vũ, cô nhanh chóng nhấc máy. Tư kình vũ, ở đây xảy ra bạo loạn, bọn em bị kẹt ở khách sạn. Vừa rồi, vừa rồi em nhìn thấy trên đường có người bị bắn chết. Cảm giác có người đang ở bên kia đầu dây, tất cả sợ hãi đều bọc phát ra. Không đợi hắn hỏi han, cô đã bối rối kể hết mọi chuyện. Anh biết rõ tình hình bên kia rồi, em đừng sợ, anh đã cho người sắp xếp để mọi người nhanh chóng về nước. Giọng Tư Kình Vũ không giấu được lo lắng, hắn cũng vừa biết tin, lần này bạo loạn rất bất ngờ, ảnh hưởng cũng rất lớn. Phản quân không chỉ đánh sâu vào khu dân cư, còn xông vào những nơi Như ngân hàng, sân bay Hiện giờ, giao thông ở Bangkok đã bị đình trệ Tất cả các chuyến bay đến Bangkok đều đã ngưng hoạt động Em cứ ở trong khách sạn, đừng đi đâu Anh đã thông báo cho đại sứ quán Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu Nhà nghiêng nắm chặt điện thoại Lúc này, nghe được giọng nói của hắn Nước mắt cô mãnh liệt tung rơi Cảnh tượng vừa mới nhìn thấy Đã để lại trong đầu cô một dấu ấn rất sâu Cô hận không thể làm người đàn ông ở bên kia đầu dây Có thể lập tức xuất hiện trước mặt mình Thời khắc này, nhà nghiêng mới phát hiện ra Mình cần người đó đến thế nào Là anh tôi sao? Tư lập hạ ngồi cạnh nghe hai người nói chuyện Liền đi lên phía trước tước đoạt lấy điện thoại Anh, ở đây rất đáng sợ Khắp nơi đều là tiếng súng Em vừa nghe Miêu Tỷ nói Khách sạn cũng bị phản quân chiếm rồi Bọn em bị vây hãm ở trong này Anh, phải làm sao bây giờ Anh tới cứu em đi Em sợ lắm Nhà nghi ngơ ngát nhìn Tư Lập Hạ Cô ta nói phản quân đã chiếm khách sạn Thì ra, bên ngoài tất cả đều là đám loạn quân kia Nói vậy Những người đó có thể lao đến bất cứ lúc nào Lòng bàn tay nha nghiêng đầy mồ hôi Cô vừa chứng kiến sự tàn nhẫn của phản quân Một cơn sợ hãi ập đến Cả người cô có chút rét run. Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com Lát sau, Tư Lập Hạ đang nói chuyện với Tư Kinh Vũ Oán hận trường mắt nhìn cô, nói Anh tôi bảo cô nghe điện thoại. Nhàn nghiêng vội nghe điện thoại. Đến lúc này, cô đã không nói được câu nào. Cầm điện thoại như vậy, đã chực muốn khóc. Nhưng cuối cùng cũng nhịn được. Cố gắng hết sức giữ bình tĩnh nói. Hằng Hằng có ngoan không? Có chuyện gì hay không? Tử Hằng rất khỏe, em không cần lo lắng tôi kình vũ hiểu rõ nhan nghiêng, hắn nghe được sự sợ hãi trong giọng nói của cô. Nhan nghiêng, bây giờ anh đang liên lạc, chậm nhất là tối nay anh sẽ đến được Bangkok. Hiện giờ, đường dây gọi điện đến đại sứ quán ở Thái Lan đã thông suốt, họ cũng đã biết tình hình của mọi người. Em đừng sợ, ngoan ngoãn ở trong phòng, đừng làm gì cả, không được phản kháng, cũng không được lên tiếng, em hiểu ý anh không? Em không sao. Nhan nghiêng dựa vào điện thoại. Tư kinh vũ, anh định đến đây sao? Bây giờ ở đây hỗn loạn lắm, anh đừng tới. Cô rất muốn gặp hắn, nhưng trong tình hình hiện tại, hắn có đến cũng chẳng có tác dụng gì. Hơn nữa, chỉ sợ gặp phải nguy hiểm. Cô bé ngốc. Một cảm xúc khác thường dâng lên. Ngay bản thân nhà nghiên cũng không ý thức được, giọng nói của cô lại lộ ra vẻ mềm yếu, càng khơi gợi sự đau lòng cùng nhu tình trong lòng hắn. Chờ anh đến, anh sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra với em. Nhàn nghiên không tiếp tục kiên trì nữa, chỉ nhẹ nhàng vân một tiếng rồi cúp điện thoại. Đột nhiên bên ngoài lại có một tiếng hát. Tiếp đó là tiếng bước chân hỗn loạn, còn có tiếng phụ nữ la hét chói tay. Nhà nghi nghe mà sợ hãi. Cô liền khóa cửa lại, rồi lập tức nhanh chóng xê tủ ra, chắn cửa ra vào. Tư lập hạ sợ hãi ngồi trên giường, bịch hai tay nhắm mắt lại. Nha nghi nghe thấy có tiếng người đi qua, chắc chắn là phản quân đang kiểm tra số người. Chắc là không lâu nữa bọn họ sẽ đến đây Tuy nhan nghiên cũng vô cùng hoảng sợ Nhưng cô biết bây giờ không phải là lúc để sợ Cô cẩn thận quan sát gian phòng Phát hiện ra điều hòa phòng bên Có lẽ hai người có thể trốn bên trong Không lâu nữa phản quân tiến vào Nhất định sẽ lục soát khắp nơi Chắc chắn sẽ tìm thấy cả hai Làm sao đây? Nhà nghiền đi tới đi lui trong phòng Sau đó đi vào phòng tắm Tiếng kêu bên ngoài càng lúc càng thảm thiết Càng lúc càng to hơn Nha nghiên nhìn cửa sổ Đẩy Lập Hạ nói Lập Hạ, đến đây giúp tôi Chúng ta giật rèm xuống Cuốn thành dây thừng Từ Lập Hạ sợ hãi Đứng cũng không nổi Khuôn mặt đầy nước mắt Tôi, tôi không nhúc nhích được Nhà nghiên biết rõ, dựa vào mình cô thì không làm được. Cô tìm lấy ghế, giật rèm xuống. Lại tìm một chiếc kéo, cắt tấm rèm thành một mảnh dài hẹp, sau đó cuốn lại. Cô đẩy cửa sổ phòng tắm. Cửa sổ này đối diện với quán rượu. Lúc này không có ai cả. Nhà nghiên đem dây buộc một đầu lại, một đầu thả ra ngoài cửa sổ. Tiếng nói bên ngoài càng lớn hơn, giống như cách nơi này càng ngày càng gần hơn. Cô kéo lập hạ đang ngồi trên giường, sau đó đẩy bàn ra, leo lên trên, lấy tấm ngăn của miệng thông gió ra, rồi nói với tư lập hạ, cô đến đây, leo lên trên, nhanh lên. Lúc này, tư lập hạ mới phản ứng được, đành phải bò lên cái bàn, nhờ nhan nghiên giúp đỡ. Mới leo lên được lên trên. Nhà nghiêng đưa một đầu dây thừng cho cô ta nói. Cô cầm cái này, lát nữa kéo tôi lên. Lập hạ gật đầu, nhà nghiêng nhảy xuống bàn, Đẩy cái bàn về vị trí cũ, sắp xếp lại hiện trường. Lập hạ buông dây xuống, nhà nghiêng đứng trên giường, nắm lấy dây thừng. Bên ngoài có người gõ cửa. Lập Hạ rất sợ hãi Những người đứng ngoài có vẻ muốn xông vào Cô ta thấy nhan nghiên Đang cố gắng leo lên Định buông tay ra Người đàn bà này hại cô khổ sở Tại sao phải cứu chứ Nhưng vừa rồi Chính là nhan nghiên đẩy cô ta lên Mà người nghĩ ra biện pháp này Cũng chính là nhan nghiên Nếu để cô rơi vào tay Những người mang rợ kia Chắc chắn không sống nổi Cũng không biết lấy đâu ra sức mạnh Lập hạ kéo được nha nghiêng lên Nha nghiêng lập tức đem tấm cửa thông gió đậy lại Kỳ thật khi nha nghiêng leo lên Có giây phút cô đã nghĩ rằng Lập hạ sẽ ném cô xuống dưới mặc kệ cô Hơn nữa lập hạ vô cùng chán ghét Thống hận cô Cô ta có buông tay Cũng là chuyện không kỳ quái chút nào Cô ta kéo nhan nghiêng lên, khiến nhan nghiêng vô cùng ngạc nhiên, thở phì phò, rồi ngừng lại. Lúc này, cửa bật mở, ba người đàn ông mặc quần áo rách nát xông vào. Bọn họ nói gì đó mà hai người không hiểu, sau đó chia nhau ra bốn phía tìm kiếm. Lập hạ sợ rung rẩy suýt kêu thành tiếng, nhan nghiêng vội vàng ôm lấy cô ta, bịt miệng không cho cô ta kêu lên. Ba người đàn ông kiểm tra khắp phòng, phát hiện ra bức màn bị cắt bỏ, thấy dây thừng buộc ngoài cửa sổ phòng tắm. Sau khi thương lượng vài câu, liền xông ra ngoài. Lúc này, nha nghiên mới nhẹ nhàng thở vào, còn lập hạ cả người mềm nhũn, tựa vào trong lòng nha nghiên, không dám nhúc nhích. Không biết bao lâu sau, lại có người xông vào, nha nghiên đẩy Tư lập hạ, dùng ánh mắt ra hiểu cho cô ta bò sang hướng khác Lúc này Lập Hạ mới nhẩm dậy bò theo nhan nghiên Hai người bò sang một gian phòng khác chính là phòng tiểu chu Một vài người đàn ông đang đè lên người miêu phong và tiểu chu Hai người đều không còn mảnh vải trên người đến sức kêu cứu cũng không còn Lập Hạ không nén được nước mắt vì sợ Nếu không nhờ nhan nghiên thông minh Chắc chắn rằng cả hai sẽ bị lăn nhục trong căn phòng kia, cũng giống như bọn họ vậy. Ngược lại, nhà nghiên cực kỳ lạnh lùng và bình tĩnh. Cô ôm lấy tư lập hạ, không cho cô ta lên tiếng. Hai người chỉ dán thở, cố gắng không phát ra tiếng động nào. Không biết bao lâu sau, một số người mặc đồng phục xong đến, cầm vũ khí chiến đấu với những người kia. Một người lấy ga giường phủ lên người miêu Phong và Tiểu Chu. Không biết họ nói gì, nhưng những phản quân, dù không cam lòng chống trả, cuối cùng vẫn bị chế phục. Chốc lát sau, có vài người nhân cơ hội mà nổ súng. Cuối cùng, mấy đứa phản quân bị bắn chết tại chỗ. Lập Hạ nhìn những người bị chế phục, nhỏ giọng nói với nhan nghiêng. Cứu binh đến rồi, chúng ta xuống thôi. Nhan Nghiên giữ Lập Hạ, không cho cô ta động đậy. Hiện giờ tình hình không rõ ràng. Nhan Nghiên nhìn Miêu Phong và Tiểu Chu, nói với Lập Hạ, "Chúng ta sang bên kia xem sao." Từ Lập Hạ rất hoang mang, Nhan Nghiên nói cái gì cũng nghe, đành phải đi theo sau lưng Nhan Nghiên. Nhan Nghiên quay về phòng mình, thấy cả phòng trống rỗng, không còn ai cả. Cô cũng không rõ bên ngoài có chuyện gì xảy ra Đành phải ra hiệu cho lập Hạ chờ một lát Nếu quả thật quân cứu viện đến Cũng không nên vội vàng ra ngoài Nhà nghiên vừa nghĩ đến đây Chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng vang lớn Tựa như tiếng nổ mạnh lập Hạ thiếu chút nữa đã kêu lên thành tiếng Nhà nghiên vội vàng bịt miệng cô ta lại Nhìn xuống dưới căn phòng Phát hiện trên góc giường Có một thanh âm đang rung rẩy Hết chương 128. Chuyện được phát trên website vn.com Người đọc Hồng Hạnh. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.